Các đồng công tác cần thận xem qua, không ít chỗ đều tự mình ghi trên đó. Lý Trường Giang cũng xem qua, y đương cũng tầm chụp vụ dính tới đến mấy ngành nghề, nhất là ở hai quận càng thêm độ xuất, Quy Ninh cùng Lâm Giang cũng khá nhiều. Xếp, xem xem ra lần này thị trưởng cao muốn làm lớn đổ đây. Ha ha, hôm nay tôi vừa nhìn là biết chuyện không dễ dàng kết thúc được. Điền Nhai cười ha hả nói, năm ngoái Điền Nhai đã chính thức làm cục trưởng cục công an.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 Quá đã về phân cục canh châu, thị trường cao có vẻ không hài lòng với việc có người ở phân cục canh châu, bộ cục công an chúng ta không xin chỉ thị đã phối hợp với tổ công tác của sở công an khi chưa thông báo rõ ràng. Hỏi cục công an chịu sự lãnh đạo của sở công an hay sự lãnh đạo của ủy ban thị xã, điều này tôi tới cục công an nên đưa ra ý kiến xử lý. Tôi trạch tài không còn thích hợp làm việc ở canh châu nữa, đảng ủy cục công an cần nghiên cứu, cần đưa ra quyết định phải đưa ra. Điền Nhai và Dương Biểm đều vui mừng ra mặt. Từ Trạch Tài, phiên cục trưởng Khanh Châu nghe đồn sắp thành thương vụ quận ủy là thân tín của dư Lâm, có quan hệ gần với Lưu Liên Dương. Dám ra lần này thì trưởng lý muốn ra tay độc tội. Từ Trạch Tài không phải kẻ đơn giản, tôi thường xuyên gặp y đi lại với bí thư Lưu. Để nhai rất khéo léo nhắc một câu, đảng ủy cục công an có ý kiến thống nhất không khó. Vấn đề quan trọng là có chống lại được áp lực bên trên hay không. Hơn nữa nếu bên kênh châu kiên trì muốn tự trạch cải và thương bổ thì đúng là xe thành trò cười. Còn cần anh nói với tôi sao?" Lý Trường Giang tức giận nói. "Hai chuyện này tôi thấy phải nhanh chóng làm cho xong, tụ công tác sở công an vừa có kết quả thì chúng ta bắt tay vào việc ngay, bây giờ có thể để thành viên trinh sát tìm biểu trước." Hai người rời đi, Lý Trường Giang mới ngồi xuống ghế mà thở dài một tiếng, bí thư Trần chưa về, thái độ còn chưa đó.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 Đối diện với bàn chủ tịch bên trên là nơi đại biểu cho mười bốn thành phố, thị xã, chính giữa là thành phố Andô, Miền Châu, nằm bên ngoài cùng phân biệt là Thiên Châu, Ninh Làng cùng Thông Thành, Vinh Sơn, Hoài Khánh nằm ở vị trí thứ mười bên cạnh là Đường Giang. Mà các cơ quan thuộc tỉnh ngồi ở hai bên, các công ty thuộc trung ương, tỉnh ngồi ở phía sau các thị xã. Cao Đông nhìn chăm chăm vào vị trí, hắn vứt cặp xuống, bút và sổ cũng được đặt ở bên bàn.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 em chính nghĩ là bao giờ tấm biển trước mặt mình đi đến chính giữa. Cả đồng nghiêng người nhìn đối phương. "Ồ, oh, lên lối đó sao? Có hy vọng hoài cánh trong tay chú vượt qua An Đô phủ biến đặt mông ngồi xuống rồi nói. "Đúng là gần tình tôi hơn cả, anh ngồi xe 4-5 tiếng đến độ cả người cứng nhắc, sáng sớm đã phải đi, nửa ngày ở trên đường chẳng làm gì được." Ngay cả nghĩ cũng không dám thì có thể làm được gì nữa.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 vì nói y và ca đồng như anh em nhưng không còi ken tỵ với đối phương ca đồng này có thể nói quá may mắn hai năm làm phó thị trường thường trực đã nhảy lên làm thị trường mình hơn bốn làm thị trường đã là cán bộ trẻ không ngờ tên này mới ba đã thành thị trưởng điều này còn không nói tới từ năm trước tới năm nay khu kphat hoài cánh liên tục thu hút vài hạng mục lớn công ty hòa tấn không nói năm ngoái còn thu hút công ty tinh anh quảng đạt nhân bảo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 Nhưng sau hai thị trường trước đó không làm được mà Cao Đông lại làm được. Đây chi sở không chỉ có thiên thời địa lợi đơn giản như vậy, không có ánh mắt nhìn xa trông rộng và quan đệ rộng đai, không có quy hoạch rõ ràng thì sao có thể khiến các nhà đầu tư từ ngoài đến hoài cánh. Cao Đông, chú thì có thể nói mạnh miệng rồi, nhưng Mỹ Cang không dám, yêu cầu của anh không quá cao, hết khóa Mỹ Cang chỉ mong Thiên Châu nhảy sang vị trí biên kiên là được. Vương phủ Mỹ rất thực tế.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 chỉ là thấy em nên không diễn được muốn nói mấy câu để tìm đề tài thôi mà cả đồng cười cười đáp lại kiều san nghe vậy khá vui vẻ cô đờn độ cười đầy quyến rũ anh đi đâu không đi đâu cả chỉ là đi quanh một chút mà thôi cả đồng vẫn đang vẻ không thèm để ý nói kiều san có chút hờn giận người ta nói chuyện nghiêm chỉnh với anh an như anh không này anh có nói gì sai đâu chủ tịch ứng sẽ gặp anh sau nửa giờ nữa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 này còn dám đánh bạc nữa chứ? Chẳng qua chuyện gặp ở hồ Bân Loa vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, vì thế bây giờ hắn không muốn chủ động liên lạc với Lưu Triệu Quốc. Cao Đồng ra khỏi văn phòng ứng đồng liều đã là sáu giờ ba tối, vượt quá thời gian thư ký đã tra nửa tiếng. tối ứng đồng liều còn có bữa ăn công việc, chẳng qua đây không phải là do Cao Đồng chủ động xin thêm, mà là do ứng đồng liều tự động nói chuyện. Cao Đồng đã giải thích qua về vấn đề quy hoạch đô thị của Hoài Kính với ứng đồng liều cũng nói về năng lực trả nợ của công ty khai thác đô thị đa, ứng đông lưu nghe rất cẩn thận, cũng hỏi không ít tình hình. Ứng đông lưu cũng không bàn người quá soi mói vào chi tiết, mà chỉ có hơn lo lắng về việc hoài cảnh xây bốn ngân hàng lớn như vậy để xây dựng thành thị. Cách này không phải là hoàn toàn mới, chính quyền các nơi cũng đã làm như vậy, nhưng theo tình hình kinh tế thay đổi cùng với chính sách của đảng ủy, chính quyền địa phương thiếu tính nhất quán nên nhiều việc dễ dàng thay đổi.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 chỉ là ứng đồng liều có chút lo lắng về việc Hoàng Khánh vay quá nhiều để xây dựng cơ sở trụ cột. chồng qua cao đông đã giải thích tốt, cũng khiến ứng đồng liều bớt lo lắng không ít. ứng đồng liều chính là lo cao đông còn trẻ nên thích làm việc đạt thành tích, chỉ vì lợi ích trước mắt nên bạc kẹo quá giàu sống hay chết. không ngờ cao đông lại có cái nhìn sâu sắc đến vậy. Hoàng Khánh đã tính tới vấn đề dân sinh trong khi xây dựng thành thị, nhất là thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề thể hiện một khát vọng.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 Con không khí nóng bỏng, mãnh liệt muốn thiêu đốt người ta thì Cao Đông lại không thể quen. Rượu trộm uống thì mạnh, nhưng mà vào miệng lại có cảm giác khá tốt. Cao Đông cũng không hay uống loại rượu này, nhưng thật ra hắn thấy Kiều San không ngờ lại uống rượu này, xem ra đúng là muốn chúc mình say. Loại rượu xuất phát từ quần đảo Ấn Độ, dùng mía làm thành này, uống khá ngọt và mê người, nhưng Cao Đông lại biết rượu này mà uống nhiều sẽ khiến người ta rất khó chịu. Vị trí hắn cũng không dám uống nhiều, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ mà thôi.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 Em thấy, cũng đỏ mắt, Tiêu Vũ đối với em mà bằng một nửa so với San tỷ Úc tỷ, đối với anh thì em hạnh phúc ngất đi được. Trừng Thăng xem đúng là rất đắm mộ dũng phúc của Cao Đông. Kiều San cũng không giới thiệu tiến tuổi và thân phận thật của Cao Đông với Kiều Vũ và Trừng Thăng. Cô chỉ nói hắn tên Cao Đông làm việc ở ủy ban thị xã hội Khánh, điều này không làm cho hai người Kiều Vũ, Trừng Thăng chú ý mấy.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 Không phải ai cũng có thể tới câu lạc bộ quốc tế bình quả làm loạn được. Trầm qua lúc này, Cao Đông đâu thể suy nghĩ nhiều, có đứt nhiều chuyện anh muốn né tránh cũng không thể được. Cao Đông tiến lên một bước, một chân đá mạnh tới, một tiếng hét thảm vang lên, thằng thanh niên đang to tay vừa giữ hai chân kiểu săn gao lên, một tay cầm cái tay mềm oặt vì chúng đòn kia đau đến độ kêu cha gọi mẹ. Mà Trương Thăng cũng không hề khai khí, cùng vững mạnh nắm đấm tới. Đối phương thấy tình hình không ổn nên bội vàng buông tay ra. chẳng qua một tay khác của Trương Thăng đã sớm đánh vào ngực đối phương, đau đến độ tiên nảnh gào lên bắn đa đằng sau. Kiều San cùng Kiều Vũ bùng thoát đo đổi chạy tới sau lưng Cao Đông và Trương Thăng. Hai cô mặt mày tái mét, ngực đang phập phầm vì sợ hãi. Cao Đông cũng chỉ đa tay một lần đôi dưng lại, dù sao cũng chưa có vấn đề gì lớn, Hàn cũng không muốn gây chuyện lớn ở nơi giải trí này. Hàn Trừng Mặc nhìn hai tên đang gào lên kia rồi kéo tay Kiều San và ra hiệu Trừng Thăng đợi đi. "Ồ, muốn đi sao? Mày nghĩ đây là nhà mày sao?" phản đối. Mấy thằng ngồi trên sofa chưa động, một tên thanh niên ngồi giữa mặt dính điệu, Ao Phong cũng dính điệu, chẳng qua y vẫn coi như không có việc gì mà tâm cô táo lên cánh. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Đông và Trừng Thăng, người ta còn một thằng thanh niên khác đang các chân Trừng Ngũ, mặt mày âm hiểm cười lạnh một tiếng.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 Bây giờ hai bọn mày ra ngoài còn kịp để hai con bạn gái của bọn mày ở lại uống rượu điều bọn tao. Thằng Thăng Điên cười cười ầm ỉm, đứng lên từ từ vỗ vỗ tay ngăn mấy thằng bố lao tới, ỉng ông nghênh nói với hai người Cao Đông. Yên tâm, bọn này là người biết quy củ, sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Bảo hai cô gái ngồi uống rượu trong mấy ông anh vui vẻ thì tiền quần áo, mấy điện thoại không phải đền, người bị thương cũng không phải chịu trách nhiệm. Ha ha.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 Mày nói mà có cân nhắc không thế Cao đồng lạnh lùng nhìn đối phương và nói Mày nghĩ mình là ai Đừng có chúc họa vào thân Ồ Tao có nghe nhầm không vậy Thằng thằng niên không nhịn được giơ tay lên Sau đó khoanh tay đó vẻ Đang thường Có nghe thấy không Làm cho chúng ta Đừng chúc họa cho mình Tao sợ quá Xin đừng làm tao sợ Tao trời sinh đã nhát gan Còn mẹ nó chứ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 Giang Thiếu gia, đều là khách của bệnh quả chúng tôi, cần gì phải như vậy chứ? Tôi thấy cô đây chỉ làm vào nhầm phòng, hơn nữa gây khó dễ phụ nữ cũng mất phong độ, hại Thiếu gia mà. Trần Thiếu gia và Khang Thiếu gia cũng không phải không có cô gái ngồi tiếp mà, nếu không tôi chọn hai cô gái hấp dẫn đến tiếp hại Thiếu gia. Gia đàn đông trung niên mặt không chút thay đổi nói, chẳng qua cả đông có thể cảm nhận ra đối phương hơi nắm tay lại. Bảo nhi, anh đi đi, tôi biết nỗi khổ sở của anh đến không làm khó chúng.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 Anh khuyên khách bên kia bọn họ được miễn phí, chỉ là 12 chén mà thôi. Anh khuyên họ đi, đó chuyện với bọn họ. Ngự đàn Đông Trung Điện không biết làm gì, Tào Động vẫn có vẻ bình tĩnh nên tất nhiên không chịu xin lỗi đòi. Vậy nói như thế nào, con của chủ tịch Tình Khang, ôi, chuyện này sao mình lại đụng phải. Ồ, con của chủ tịch Khang ư? Tào nhìn tên họ Khang vừa hơi ngẩn ra, đúng là trùng hợp, mình lại gặp phải con của Khang nhân lượng. Họ Trần kia rõ ràng là con của Trần dân.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 Khang Thiếu gia chặn Trần Siêu đang định lao lên, ý âm trầm nói: "Anh là thần thánh phương nào, đứng có giỏi vờ trước mặt tôi, bố ích." Cả đông lắc đầu không nói, hắn rút điện thoại di động ra tìm số của Khang Nhân Lượng. "Cậu thế tôi lừa cậu sao? Mới hôm trước chủ tịch Khang Nhân Lượng còn ăn cơm với tôi và nhắc tới cậu đấy." Họ Khang nghe xong mà đất tức giận. "Mày nói mày là con của vị lãnh đạo tình nào thì có thể chấp nhận, nhưng mày dám nói ăn cơm cùng bố tao sao?"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 Khang Trị Khuê lại vùng rao chặt đất, nghĩ đến đây Khang Trị Khuê chỉ muốn vùng tay tát vào mặt mình mà thôi. Các đồng và mấy người kiều san về phòng, hắn không muốn gọi điện cho khang nhân lượng, nhưng không thể không gọi, nếu không chuyện càng lớn hơn, thằng đanh Trần Siêu đã gọi cho cảnh sát của đội an ninh trật tự tỉnh. Các đồng lại không muốn tìm Lưu Triệu Quốc, thứ hai tìm người khác rất phiền phức, vì thế hắn gọi thẳng cho khang nhân lượng, hắn tin buĩ trí tuệ của khang nhân lượng sẽ không bỏ trẻ khang trị khuê. Đồng ca, giỏi, rất giỏi." Về phòng, Trương Thăng không nhịn được kêu lên. "Mẹ nó chứ, con của Chu Tí Khang, mọi người có thấy vẻ sợ hãi của hắn không? Tôi thấy hắn nhất định là bị bố hắn mắng cho một trận tơi bời rồi. Mẹ kiếp, thằng kia lại là con của tổng đội trưởng đội an ninh trật tự tỉnh, tôi thấy nó xám xịt sang bên có biển báo người đừng tới. Ha ha, tôi còn sợ bị chúng xử lý nữa chứ." Thấy Trương Thăng kích động không ngừng đi quanh phòng nói, cả đồng không nhịn được cười khổ.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 Nếu đám kia không đồng ý Thì bên mình sẽ không thể đau khỏi câu lạc bộ này Nhưng mà tất cả đã được giải quyết Dù là Kiều San, đồng Úc hay là Kiều Vũ Thì nhìn Cao Đông đều với ánh mắt khác Kiều San cùng đồng Úc Mặc dù biết thân phận của Cao Đông Nhưng các cô thường xuyên ở Andô Nên không quá hiểu về các nơi ngoài Andô Dù là Hoài Khánh hay biên Châu Thì đó cũng là thế giới khác hẳn so với Andô Dù Cao Đông là người như thế nào ở Hoài Khánh Đối với các cô cũng không quan trọng những hôm nay các cô lần đầu tiên cảm thấy chỉ cần là nhân vật lớn thì dù anh đứng ở thế giới nào vẫn lộ ra ánh sáng kiều vũ càng rung động hơn cô mặc dù là sinh viên đại học nhưng cũng không phải không giàu đời là gì chính vì thế khi chọn bạn trai cô mới cẩn thận trương thăng thực ra không vài người cũng hài lòng nhất vì bố y mới làm phó chủ tịch huyện bản thân trương thăng cũng không có sức hấp dẫn gì mấy chỉ là trương thăng rất yêu cô từ năm một vẫn cẩn thận chăm sóc hầu hạ cô trái tim thiếu nữ cuối cùng đã chấp nhận y Những chuyện hôm nay là đả kích không nhỏ đối với cô. Hà chắn rượu mà tạo ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Đối phương quá kiêu căng và can rỡ, làm cho cô cảm thấy trên đời không có pháp luật. Những đối phương đúng là có khi thế làm người ta sợ hãi. Con của phó chủ tịch tỉnh cơ mà. Cô vốn nghĩ không thể thoát thân vì không ngờ chuyện thoáng cái là qua. Đông ca, San tỷ, Uc tỷ, hay là chúng ta về? Kiều vũ vẫn còn sợ, cả người như mềm dũn ra. Đối phương thu vào để cô vào tường. Một rụng đó thú bì con đòi lột quần cô xuống. Kiều San cùng Đông Úc đều nhịn Cao Đông. Nói thật trong lòng các cô vẫn sợ. Nhất là họ Trần đó đang là tiên nham hiểm. Hơn nữa còn có lai lịch trong công an nếu như y thầm gây chuyện thì sao. Cao Đông không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cho người khác cơ hội một chút. Cao Đông biết Khang Chi Khuê không phải kể ăn chơi trác táng bình thường. Khi Khang Nhân Lượng cố ý nói chuyện.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 nếu thật có chuyện thì khang chi khuê không đến bước mở công ty lắp đặt rồi làm ăn nghiêm chỉnh chỉ riêng việc bố y làm bí thư thị ủy miền châu y nhận mấy công trình lớn cũng có gì khó đương nhiên cũng có thể do khang nhân lượng đang phát triển nhanh nên cấm con bình dính tới vấn đề kinh tế cửa phòng được mở ra trương tăng đang hừng phấn không còn gần da khang chi khuê đội bộ khác cầm theo trai louis mười ba kia cầm chén im mỉm cười nói đông ca thằng em đến nhận lỗi trưng tăng hơi tránh ra, Khang Chí Khuê thật ra chỉ nhìn Cao Đông mà thôi. Đông ca? Khang Chí Khuê cũng không lạ gì Cao Đông. Ít nhất từ ông bố mà y biết Cao Đông là người mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra. Khang Chí Khuê mặc dù không vào chính trị nhưng không xa lạ gì về mấy vấn đề trong chính trị. Theo Khang Chí Khuê biết thì 30 tuổi làm cán bộ cấp trưởng phòng đã là tốt, có thể nên làm cấp phó huyện là có quan đệ rất cứng. Về phần chính huyện ngoài xuất sắc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 Chắc cũng đến lúc phải về rồi, lúc đang thi đấu thi hoài khá ngộ chơi, số điện thoại của tôi cậu cũng có rồi. Khang Chí Khuê biết ý, đứng lên xin lỗi mấy cô gái rồi đi ra. Đến khi mọi người lên xe, không khí vẫn khá quái dị. Biểu hiện của Khang Chí Khuê đã hoàn toàn khác trước, làm cho mấy người chưa chính thức cảm nhận sự phức tạp của xã hội đã được học một bài học rất lớn. Các đồng thật ra không quá để ý, Khang Chí Khuê cũng từ Khang nhân lượng mà biết tình hình của hắn, thứ buổi này không ai làm ngu cả với thân phận của khang nhân lượng mà muốn tìm hiểu đó về cao đông thì cũng không khó đương nhiên khang nhân lượng cũng không cần giấu gì với con trai của mình kiều san lái xe đưa trương thăng cùng kiều vũ đến đại học an nguyên tối nay thực tế uống không nhiều mặc dù khang chưa khuya mà chàng lũ ít tới nhưng hầu hết rơi vào bụng y cao đông không thích uống nhiều loại rượu cùng nhau cao đông suy nghĩ rằng mình nên đi đâu về tiểu khu mai lĩnh thì muộn có lẽ là bằng đã ngủ cô vân bạch vẫn ở thượng hải Chắc là nên về chỗ chị em từ Xuân Nhạn Trong thời gian này hắn hay đến chỗ la băng Cùng Trình Nhật Lâm hơn Vì thế khá vắng vẻ chị em từ Xuân Nhạn Cũng mai từ Xuân Nhạn đất biết điều Cũng không nói gì Việc hắn không hay tới Cũng lắm chỉ lộ vẻ ưu án mà thôi Cao đông ca hay là chúng ta đi ngồi đâu đó một chút Kiều San đột nhiên nói Cao đông có chút giật mình Hai em có sao không Gần 12 giờ đêm rồi đó Dù sao mai cũng là thứ bảy mà Ngủ nứng một chút có sao đâu